Thấy ra bọn mình thức nãy giờ, vẫn là bên ngoài nơm nớp canh chừng. Thấy mấy cái xác bên trong mộ nằm thành hàng, phù tấm da toàn vảy, chẳng khác gì đắp chung một tấm chăn lớn. Trong chăn lại phồng lên trông rất bất thường. Lão quộm già nghĩ nằm cái xác cổ nghìn năm không phân hủy này, chắc chắn có đồ bội táng. Cho dù không lấy mạng đi, thì cũng nên mở ra xem thứ cổ vật bảo tồn mấy nghìn năm trong quỷ khư là thế nào. Mà rộng tầm mắt một chút, cũng không thiệt hại gì chẳng ngờ vừa lật tấm chăn lên, liền phát hiện ra ba cái xác nữ nằm giữa, đều bị mổ bụng lúc đang mang thai. Tình cảnh thê thảm vô cùng. Thai nhi đã thành hình trong bụng, ít nhất cũng phải được 8 9 tháng rồi. Vậy mà bị móc ra, đan bên trên ổ bụng mở toác, nhét đầy những viên sỏi tròn được gọi là hàn ngọc của mẹ. Ba cái xác nữ này gò má phúng phính, miệng ngậm minh châu bụng nhất đầy hàn ngọc nên vẫn phỏng to, trông như sắp lâm bồn đến nơi. Xác trẻ sơ sinh dường như chưa được xử lý gì, có điều mượn được âm khí từ hàn ngọc và trụ nhàn châu trong thi thể mẹ bên dưới, nên hình hài vẫn còn nhưng đã khô đét lại một thành đống đen sì, nhìn thoáng đã dựng hết cả tóc gáy. Lật đèn pin dọi vào xem kỹ hơn, cả bọn phát hiện ra bà cái xác trẻ sơ sinh không phải thiếu một cánh tay. Thì là thiết một cái chân Xem chừng là bậm sinh đã tàn khuyết Mình thốc giật bắn mình Vội nói <cười> Hẳn là có điều cổ quái chi đây Hồi trước trong giới cõng xác chúng tôi Thường hay kể nhau nghe Chuyện thuyết về Quỷ hài nhi với lại quỷ thai nhi Tường truyền Có những chủ mộ cô ý giấu trong mộ thất Nhưng thai nhi phải ngậm hờn mà chết Pham kẻ nào xấp nhập trộm Lấy mình khí bên trong mộ hoặc hủy hoại thi thể chủ mộ, liền sơ bị lũ tiểu quỷ ấy ám vào, ngày đêm không sống yên ổn, sơ muộn gì cũng tởn mạng. Nói đoạn, là vội gọi chúng tôi ra xem, đây có phải là tiểu quỷ do người hận thiên sắp đặt trong mộ cổ hay không. Trong lúc nói chuyện, mồ hồi lão tốa ra đầm đìa, rõ ràng là cực kỳ kinh hoàng. Tôi nghe vậy, lập tức quay lại xem kỹ mấy cường nhân bên dưới tấm da rặng Thấy quả đúng như lời mình cốc nói, ba cái xác trẻ sơ sinh bị móc ra khỏi bụng mẹ, dường như vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ vùng vẫy đau đớn, trong thời khắc cuối cùng khi sinh mạng ngắn ngủi của chúng kết thúc. Tứ chi của chúng, hoặc tay hoặc chân, đều thiếu đi một, dò cũng không giống như bị người ta tàn nhẫn chặt đi, mà bẩm sinh đã tàn khuyết. Nếu nhìn kỹ một chút, có thể nhận ra cánh tay hay cẳng chân nhỏ như chân chuột, không biết vì nguyên nhân gì mà không thể phát triển như các bộ phận khác trên cơ thể. Truyền trong mộ có tiểu quỷ cũng hãn hữu, chỉ một số vùng ở phương Nam mới có. Đại đa số nghệ nhân đồ tấu đều cả đời cũng không gặp lần nào, nhưng ở Quảng Đông, Quảng Tây, truyền thuyết về tiểu quỷ trong mộ khá phổ biến. Còn nghe nói, cuối thời nhà thành, đầu thời dân quốc, có một nhóm trộm mộ chuyên nghề cõng xác hoạt động ở vùng Lững Quảng. Trong nhóm này, Có kẻ đã bị tiểu quỷ trong mộ ám theo về nhà, rốt cuộc bị hại đến nỗi toàn gia mất mạng. Có thể thấy, đây là một phong tục có tính khu vực. Và lại, thì nhiều đến thời Minh Thanh mới xuất hiện. Quảng Đông, Quảng Tây là vùng xa xôi, mà đến thời nhà Minh mới bắt đầu phát triển. Vì vậy, cũng không ai có thể khảo chứng tục giấu tiểu quỷ trong mộ để phòng trộm mộ từ đâu mà ra cả, chỉ là ở các tỉnh khác Cách làm này cực kỳ hiếm gặp, có thể cũng không phải phép cổ gì. Xong tại sao trong di tích mấy nghìn năm trước lại có loại tà thuật này? Nếu không phải vậy, những thầy nhí đã hình thành chuẩn bị sinh ra đời. Vì sao lại gặp phải độc thủ? Ngoài ra, cả ba cái thai đều tàn khuyết bẩm sinh, dường như là hơi quá trùng hợp thì phải. Chúng tôi đang ở trong trốn hiểm nguy. Ngoài ra, cả ba cái thai đều tàn khuyết bẩm sinh, dường như là hơi quá trùng hợp thì phải không thể nói là không tin mấy chuyện tà quái ma mị được, có một số chuyện, tôi nhận cứ nên đề phòng thì hơn. Nghĩ tới đây, tôi đã có lòng muốn hủy thi giật tích. Bạn hỏi bọn mình thúc gièm đến tính thế nào. Mình thúc xưa này luôn một lòng tin tưởng mấy chuyện xưa tích cũ do tổ tiên cố kỷ nhà lão truyền xuống. Nghe tôi hỏi đối sách, bạn vội vàng đáp. Hì, <cười> lúc này chúng ta không thể mềm lòng được bằng không rồi có thể trở lên mặt biển. Yết Nhật cũng phải cõng theo ba con tiểu quỷ ám quẻ. Trong mồ cổ tại sao phải dưỡng tiểu quỷ chứ? Bởi vì thai nhi đã thành hình rồi. Cô hồn giá quỷ đến đầu thai bám lên thân thể đó. Nhưng chưa kịp ra đời thì đã bị móc ra khỏi bụng thai phụ. Hồn ma bóng quỷ tham luyến hình hài nên quyết không chịu rời đi. Tiểu quỷ chết từ trong thai là loại hẹp hòi, tâm địa ác độc nhất. Bọn chúng mà gặp người sống là liền cuốn lấy, ám cho chết mới thôi. Bởi thế, theo tôi không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm cho chót. Tốt nhất là dùng lửa, tiêu hết hình hài của mấy con tiểu tặc đó đi, vậy mới là thượng sách." Minh Thúc vừa nói, vừa đập nhẹ lên cây nến đang cầm trên tay. Dưới ánh nến, sắc mặt của lão chồng cực kỳ khó coi, hẳn là trong lòng đang sợ. Bí oan hồn của mấy hải nhi kia ám về đến tận nhà lắm lắm. Tuyển béo cũng ủng hộ ý kiến châm lửa đốt. Có điều trước khi tiêu xác, tốt nhất là cư mọc hết mấy cái thứ trong miệng người chết già đã, không thì lãng phí quá. Tôi liếc mắt sang cổ thái, thấy thằng ngáp cứ ngây, ngây ngô, ngô, vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc mình vênh ngồi mồ cổ trong quy khư dưới đáy biển này có quan hệ như thế nào. Cũng chẳng hề để tâm đến chuyện phóng hòa thiêu rụi mấy cái xác trẻ sơ sinh tàn khuyết kia. Còn Đà Linh nhát gan nhất bọn, thậm chí còn không dám lại gần xem mấy cái xác cường thi nằm trong bộ xương cáp vòi. Với kinh nghiệm của tôi, chuyện bị tiểu quỷ ám vào người, thà rằng tin là có, chứ tuyệt đối không nên bỏ ngoài tai. Mấy cái xác trẻ sơ sinh trong mộ này cũng thật kỳ quái. Nếu để phiền phức bám vào mình, chỉ bảng thiêu sạch sẽ luôn từ trước cho xong. Hà Tất Phải chi rõ ngọn nguồn làm gì? Giai đoạn tôi bèn trấn lòng hạ quyết tâm, gật đầu với Minh Thúc. Minh Thúc liền dẫn theo tuyển đéo và Cầu Thái tiến lên, lấy trụ nhàn trầu trước, rồi phóng hỏa vãng sinh cho mấy cái xác luôn. Ba người họ đang định ra tay, liền bị Sơ Lệ Dương cản lại. Lấy giờ cô vẫn chăm chú quan sát cái đỉnh chín chân nọ. Nghe chúng tôi bàn bạc định chấm lửa, kia hội cường thị trong mộ. Vội vàng bảo mấy người bọn mình tốc giờ ngày lại. Cô nói: "Chẳng các truyền thuyết của Ban Sơn đạo nhân cũng có chuyện về tiểu quỷ giúp mộ, nhưng đấy là tà thuật dân gian mới xuất hiện, khoảng 2-3 trăm năm gần đây của dân cư vùng núi. Trong cái khu này làm sao mà có được? Và lại xưa này cũng chưa từng nghe nói tiểu quỷ trông mộ lại chọn những thai nhi bị tàn phế bẩm sinh. Trên đời này làm gì có cái lý ấy?" Bây giờ mà mạo muội châm lửa hỏa tiêu sắc chết, mới gọi là tự chuốc lấy phiền phức đấy. Chúng tôi đều bị cô nó trò tác tỉ không cãi được. Những tai nhị bị tàn khuyết tứ chi này, quả thật cực kỳ quái dị, khó mà lý giải nổi. Sâu sau thì trong nhóm chúng tôi, cũng chẳng ai biết mụ có tiểu quỷ thì sắp xếp bày bố ra làm sao cả. Sơ Lệ Dương lại nói, người Hận Thiên đã đúc chuyện này lên cái đỉnh đồng chín chân rồi. Chúng ta muốn từ trong hang đồng săn hô dưới đất biển thoát ra. Sợ rằng còn phải nhờ vào mấy cương nhân nam hại này nếm. Cả bọn vừa nghe nói cô đã có kế hoạch. Sắc mặt thoát thay đổi. Mình thúc kích động đến nỗi nước mắt nước mũi tuôn đầm đỉa. Hây, thiểu tư xưa lây dương ơi. Mình thúc tôi đây tuổi tác lớn rồi. Đầu óc hơi chậm chạm một tí. Cô bảo mấy cái sắc cổ này có thể mang chúng ta trở về á. Không biết phải làm thế nào. Mong cô chỉ giáo cho rõ... Để cho kẻ này thoát khỏi bến mê. Sơ Lệ Dương bảo chúng tôi lại xem mặt sau của cái đỉnh chín chân. Thì ra hang động san hô nằm sâu bên dưới Quỳ Khư và hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài này không phải là mộ cổ. Mấy mảnh nhi thiếu chân cột tay kia không ngờ lại liên quan đến hiện tượng nguyệt thực xảy ra thời cổ đại. Năm cái xác đắp da rồng đặt nằm bên trong bộ xương cá voi này, một già một trẻ đều là người sắp liệm vào quan quách hạ táng. Còn bá thái phụ bị mổ bụng thì ra vì bất hạnh trông thấy nguyệt thực nên mới bị đem làm tế phẩm tuẫn táng. Nhật thực và nguyệt thực là hai hiện tượng thiên văn lớn, người xưa không hiểu được căn nguyên, song cũng đã sớm nhận ra từ xưa đã có truyền thuyết, thái phụ không được nhìn nguyệt thực, một khi thấy, thai nhi sau khi ra đời ăn sẽ bị tàn phế tứ chi. Truyền thuyết thuật nghề có vẻ đầy sắc thái cần bí này, hoàn toàn không phải chuyện vu vơ. Dù đến thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như bây này, người ta vẫn chưa thể hoàn toàn giải thích được sự bí ẩn này. Trẻ con do các thai nhi từng thấy nguyệt thực sinh ra, cứ mỗi đứa thì đến 8 9 đứa bị dị dạng tàn khuyết, tỉ lệ cao đến mức không sao hiểu nổi. Trong quan điểm đậm đặc mê tín của người xưa, nguyệt thực toàn phần là đại phá Nguyệt thực từng phần là tiểu phá. Và khoải khắc nguyệt phá, khi âm của mặt trăng bị trời đất xâm hại, người phụ nữ mang thai trông thấy ăn sẽ bị cảm nhiễm. Những đèn văn minh cổ xưa đều khởi nguyên từ các dòng sông lớn. Văn minh của người Hận Thiên cũng vậy. Họ vốn ở lưu vực sông Hoàng Hà, về sau vượt biển di cư về phía Nam. Dòng vẫn duy trì tục sùng bái totem cổ. Ngoài trừ tô tem sạn nhật, tượng trừng cho chiến tranh chém giết giả Còn có tô tem buôn nguyệt, thể hiện ước vọng trường sinh bất tử Tên nước hận thiền cũng là do học giả hậu thế Dựa vào những sự việc được ghi lại trên đỉnh đồng thời Chu Mục Vương Soạn giả, chưa chắc đã chính xác Người nước hận thiền biết kỹ thuật sử dụng long hòa dưới đáy biển Đã sáng tạo nên một nền văn minh đồng thâu, không tiền khoáng hậu Nhưng có lẽ vì quá mê tín vào truyền thuyết trên cung chẳng có thuốc bất tử, nên đã dốc hết toàn bộ quốc lực vào việc khai quật thần mộc dưới đáy biển và đúc tạo các khí cụ bằng đồng thau. Ngàn vạn người chặt cây, về mà chẳng có lấy một người được phụ hóa thành tiên. Rốt cuộc chỉ dẫn đến kết quả thành cổ chìm xuống đáy nước. Theo ghi chép trên cái đỉnh chín tầng, dưới đáy hồ nước trong đồng còn có một cái đỉnh đồng lớn hơn nữa phải kiếm đủ ba cái sắc hải nhị bị nguyệt phá, khiến cho dị dạng tàn huyết nén vào trong đó, mới có thể khiến vong linh thông qua kiện mộc, lên được cung trang dấu thuốc trường sinh bất tử. Cele Dương nói, "Thời thương, Chu, người ta gọi những thai nhi bị tàn huyết do mẹ nhìn thấy nguyệt thực là thực thiền, là hạt thuốc dẫn để luyện chế đan dược trường sinh bất tử." Thời kỳ đó, quan niệm này hết sức phổ biến, từ thời Ân Thương đến Tần Hàn, cũng có rất nhiều văn vật bột tà hoặc liên quan đến chuyện này. Tôi gật đầu nói, thời Tần Hán là thời đại cuồng nhiệt với việc cầu thuốc trường sinh nhất, khi lại cũng có thể lý giải được. Một người trước khi sinh ra thì ở đâu, sau khi chết thì đi đâu. Đây toàn là những vấn đề mà người phàm khó mà hiểu nổi. Rượu sào sét cho cùng, cuộc đời người ta thật ngắn ngủi, ngoài mặt đi ngoài mặt lại, ta thấy đầu xanh biến thành tóc bạc. Đêm sờ so già, người ta dĩ nhiên là quan tâm đến sự vĩnh hằng hư vô, hơn là thời gian hữu hạn rồi. Có thể vĩnh viễn bất tử hay không, là chuyện người xưa cuồng nhiệt theo đuổi, suốt mãi đến tận thời Đường Tống mới nhạt dần đi. Thời kỳ ấy, ngay cả mấy lão hoàng đế cũng tự mình gạt mình nữa. Nhưng người sinh ra trên đời này, đi một chặng đường rồi ai mà chẳng phải chết. Giờ này có ai thoát được sinh lão bệnh tử đâu? Làm quái gì có thần tiên bất tử chứ? Người xưa mê tín còn hiểu và thông cảm được, nhưng chúng ta thì không nên mê tín như vậy mới phải. Chẳng lẽ đem ba cái xác trẻ con cụt chân cụt tay này bỏ vào trong cái đỉnh đồng dưới nước kia là mấy người chúng ta có thể qua dạng theo hay vị cường nhân, một già một trẻ này bay lên cung trắng ăn thuốc trường sinh bất tử chắc? Mấy tộc cuống quýt trách móc. Thì hai cái chu này Sư này chẳng bao giờ tin gì cả. Chẳng lẽ không để tiểu thư Sư Lệ Dương nói hết rồi mới cho cái mõm thối vào được à? Sau đấy, lao lại sún sẩy với Sư Lệ Dương. "Hì, hey, tiểu thư Sư Lệ Dương, cô đừng trách hạng tầm thường đó, mệnh thúc tôi là tin tưởng cô nhất đây. Cô mau nói tiếp đi. Chúng ta lên mặt trắng uống thuốc trường sinh bất tử, rồi có thể trả xuống được không?" Trường sinh bất tử thì cũng sướng giả phê đệ nhưng mà trở về bên dưới khổng thụ vinh hoa phu quy thì vẫn thích hơn." Sở Lệ Dương nói: "Tôi đầu nói từ dưới đáy biển có thể bò lên được cùng chằng chữ, tôi chỉ nói dựa theo đồ án được khắc trên đỉnh đồng chín chân này, có thể nói phương pháp chôn cất được tiến hóa từ truyền thuyết bất tử ấy là một kiểu hải táng. Cái đỉnh đồng lớn dưới hồ nước kia rất có khả năng chính là chốt mở một hệ thống. Ký hiệu quẻ trấn bên trong Dường như có thể dẫn động dòng chảy ngầm Hoặc là thứ gì đó Tóm lại là có thể đưa thi thể Từ quy khư lên mặt biển Chỉ không biết trải qua bao nhiêu năm như thế Hệ thống này có hoạt động được nữa hay không mà thôi Tôi vội xem đại đồ án đúc trên đỉnh đồng Đúng như Sở Lê Dường nói Ở dưới nước Có một cái đỉnh đồng lớn Đánh dấu bằng quẻ chấn Giờ nghĩ lại Tiêu ký chấn thường chấn hạ ấy Dường như chính là một loại hệ thống chốt lẫy Một khi khởi động, nước biển trong động san hô sẽ nâng khối kiện mọc khổng lồ lên mặt biển. Nhưng có phải vậy hay không thì chúng tôi phải lặn xuống mới rõ được. Tôi đột nhiên nhớ tới hình xăm sau lưng cổ Thái, bên dưới động san hô có cương thịt này, chẳng có lẽ là mộ huyệt của sao nhân? Sâu hơn nữa là một bộ xương sọ, không biết cái đỉnh lớn có đúc dấu hiệu quẻ trấn kia rốt cuộc là ở đâu hình sằm thối hải trận, truyền từ đời này sang đời khác trên lưng cổ thái, ẩn dấu chân tướng của mộ cổ quy khờ, có lẽ chính là tổ tiên cầu ta hy vọng, con cháu đời sau có thể trở lại bên trong hải nhãn, đưa di hài của tổ tiên lên an táng chính thức. Nhưng cũng phải đến đợi cổ thái, còn cho họ mới có cơ hội theo chân chúng tôi lạc đến nơi này, không hiểu rốt cuộc có thể hoàn thành được di nguyện của tổ tiên hay không nữa. Thể nước trong động san hô Dinh có vẻ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không biết sâu bao nhiêu. Nếu cái đỉnh lớn nằm sâu quá, chúng tôi cũng chẳng thể nào lặn xuống khởi động hệ thống được. Tôi quyết định mình và Tuyền Béo thêm cổ thái nữa sẽ lặn xuống, trước là đi trinh sát, tìm hiểu vị trí các đỉnh đồng lớn dưới nước, xem liệu có thể khởi động hệ thống trên đó được không. Có điều tôi cũng biết, làm vậy chỉ là cầu may mà thôi rở vào một ký lục mơ hồ từ mấy nghìn năm trước, làm sao mà chuẩn xác được chứ? Và lại biết đầu các vị tổ tiên của đàn nhân bọn họ ảo tưởng lung tung, rồi phịa tác ra một truyền thuyết để dọa người thì sao? Vì vậy tôi vẫn dặn dò Shirley Dương và Minh Thúc ở lại trên bờ hồ, cho nên chỉ lo lắng cho chúng tôi mà còn phải tiếp tục nghĩ cách khác nữa. Tôi bắt qua về phương án hành động với Shirley Dương, rồi đem theo thanh kiếm cổ và người Hận Thiên phòng thân. Dù gặp phải biến cố thì chắc cũng tạm ứng phó được. Sở Lệ Dương nói, "Anh chưa có quyền, chỉ lặn xuống trình xác, hãy thấy cái đỉnh lớn dưới nước là phải lập tức trở lại ngay." Tôi biết cô nói tiếp thêm mấy câu nữa là sẽ đòi lặn xuống với chúng tôi luôn. Hiềm nỗi, số lượng binh lặn của chúng tôi mang theo có hạn, lúc hành động cần phải có dự phòng. Trước khi tình hình rõ ràng, không thể để cả bọn xuống nước hết được. Tôi bèn đánh lạc hướng chú ý Bảo cô phải để ý coi trường Minh Thúc và Đà Linh Chứ để họ xảy ra chuyện gì Kế đó tôi lại nói Mặt nước vàng lặng Không thấy gợn sóng Phòng trường tình hình dưới mặt nước Cũng không nguy hiểm gì Chúng tôi chẳng qua Cũng chỉ lặn xuống xem xét một chút Chắc không có gì đáng lo đâu Giận dò song xuôi Tôi bèn cùng cổ thái Tuyền béo Ăn mấy miếng lường khổ Chuẩn bị đồ đạp Mỗi người ôm theo một cái sắc thai nhi thực thiền, cho vào túi đựng đồ đạc bên người, bước tới mép nước. Hành động liên tục gần nhau trong một thời gian dài, khiến cổ thái đã dần dần phối hợp được với chúng tôi. Tôi không cần dặn dò cậu ta thêm gì nữa, và lại, dưới đáy nước tối om, thể lực của cổ thái tốt hơn người thường rất nhiều. Muốn tìm được cái đỉnh lớn và xác nhận tuyến đường đều phải nhờ vào cậu ta mới xong. Cổ thái vẫn không chịu đáp bình lặng, Để mình trần, miệng ngậm con dao lết cong của mình thúc đưa cho. Tôi thấy Tuyền Béo và Cổ Thái đã chuẩn bị sẵn sàng. Bèn đưa một ngón tay lên chỉ chỉ kính lặn. Và họ chú ý quan sát. Rồi ba người cùng lúc thả mình xuống nước. Nước hồ rất sâu, đen ngòm tối tầm. Đèn phà công suất lớn của chúng tôi đã hư hỏng hết. Giờ chỉ có thể dựa vào mấy ngọn đèn pin thở lặn chiếu sáng. Ngoài xa mấy mét là tối mở tối mịt. Không thể nhận ra được gì. Dưới nước ầm ù nhưng lòng hồ rất rộng, khiến bọn tôi lúng túng mất một lúc, chưa biết phải làm gì. Thi thoảng vài sinh vật phát quang lại gần, chưa kịp nhìn rõ là con gì thì chúng đã lướt qua bên người như ánh sao băng, rồi biến mất trong màn nước tăm tối. Đột nhiên, một vòng lấp lánh xuất hiện. Chúng tôi ở dưới nước mà cứ ngỡ như đang đứng giữa trời biển bao la. Sau một thoáng hỏa mắt, Tôi mới định thần nhìn lại, thì ra là hàng nghìn hàng vạn con mực quỷ đang lượn lờ bơi lội. Mực quỷ sống ở độ sâu 600 đến 900 mét hoặc hơn. Thân có hai dải lớn trông hệt như hai cái tai. Mình của chúng trơn và nhũn nên thường bị nhầm là sứa, dù chỉ dài 15 cm, không nguy hiểm cho con người. Nhưng mực quỷ trông rất dữ dằn với đôi mắt hình cầu to bằng nửa mắt của một con chó lớn. Bộ phận phát quang phân bố đều trên toàn bộ cơ thể và có thể bật hoặc tắt tùy ý. Lu mực quẩy phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam, trông như lửa mặt trời, để thu hút những sinh vật nhỏ đến gần trước thời cơ rơi tái. Ánh sáng đó cũng đồng thời giúp chúng dò đuổi những thiên địch dưới biển. Nhưng lu mực không chủ động tấn công thản lạn, ngược lại còn chiếu sáng cho chúng tôi nữa. Càng xuống sâu, nước càng trong, có điều Bọn mực quỷ kia thoát tụ thoát tán Nhờ những làn ánh sáng huyền ảo uốn lợn dưới nước Khiến người ta nhìn mà hoa hít cả mắt Chúng tôi ôm một hoa thạch sàn hồ cổ Tranh thủ quan sát tình hình xung quanh Nhưng chỗ quá xa chúng tôi không nhìn rõ Nhưng trước mắt thì toàn là hoa thạch sàn hồ Hàng đàn động vật giáp sát Luồn thoát thoát trong các hàng hốc và khẽ rãnh Tôi đang nghi ngợi Đến tiếp tục lặn xuống sâu hơn Thì chợt phát hiện ra hóa thạch san hô bên cạnh mình đều tổng lỗ chỗ, tạo thành cơ màn nào là hăng hốc, mỗi lòng hàng xem chừng vừa lọt cả một thân người. Bên trong dường như có thứ gì đó. Tôi với tay ra hiệu với tiền béo và cổ thái, rồi cùng xuống lại gần, hướng chùm sáng của đèn pin vào trong. Chỉ thấy bên trong cái hốc san hô hóa thạch có một xác rạo nhân, da thịt đã bị cát giẻ sạch chỉ còn lại bộ xương dính chút gần và vậy với cái đầu lâu nhà răng chìa hẳn ra ngoài trông hết sức nanh ác đáng sợ. Chúng tôi nhìn qua mấy cái hốc liền, tất cả gần như đều chất đầy thi thể giao nhân. Có thể nói, cái san hô này chính là mộ huyệt dưới đáy biển của chúng. Tôi thấy hàng trăm hàng nghìn cái xác sống nhân, không khỏi thóa ngây ngẩn cả người. Cùng máy chúng đều chết hết cả rồi, bằng không đan lặn dưới nước gặp phải đàn ác quỷ thế này làm sao mà sống sót cho nổi. Có điều thật ra nguyên nhân chỉ bị cá rỉ, chứ không phải tối giữa tàn đi. Có lẽ là vì ngưu châu trong lão cổ chúng. Ngưu châu cũng như ngọc trai, đều là vật quý dưới nước. Sòng ngưu châu chưa từng được lưu truyền trên thế gian. Bởi loại này, hết rời khỏi nước một thời gian là tình hòa sẽ biến mất, nên không được coi trọng bằng ngọc trai. Tôi không biết thực hư thế nào, tự nhủ Hình xăm trên người cổ thái Đã có đánh dấu mộ huyệt của giao nhân Vậy thì đấy nhất định Nằm một nơi cực kỳ quan trọng Đương nhiên phải xem xét cho rõ ràng cẩn thận Ghi đoạn tôi bèn ra dấu Với tuyển béo Cho tay vào trong hốc Mòi ra một cái đầu lầu giao nhân Tuyển béo hiểu ý Bèn lấy mũ kiếm đông vào hốc mắt cái đầu lầu Thanh kiếm đen xỉ Xuống nước không ngờ Tỏ ra quần sáng ảm đạm Hình dạng lại hệt như giao nhân phun ra lưỡi kiếm cốt thể chính là vũ khí chuyên dùng để đối phó với bọn ác quỷ dưới đáy biển này của người xưa. Nơi kiếm vừa hất lên, liền nhẹ nhàng tách cái đầu cá, mắt mũi hung tợn ấy ra làm hai nửa. Bên trong quả nhiên có một viên tròn bầu đen, to như hạt hạnh đào, không hề phát sáng. Lục Giảm Nhẫn mới chết, viên ngư châu này chắc cũng có tình quáng, song vì bảo tồn cái xác nhiều năm, nên tình hòa cũng đã tiêu tán gần hết. Đưa tay bóc nhẹ vền ngư trâu đã lập tức hóa thành bột phấn. Cổ thái thấy vậy lấy làm tò mò, cũng bảo gan thò tay vào một cái hốc khác, định lôi ra một cái đầu giao nhân, trông rất giống đầu lâu người ấy ra xem thử có ngư trâu hay không. Chẳng ngờ, cậu ta vừa mới thò tay bên trong mộ huyệt trên cây san hô, đã thấy lặng lặng vươn ra một cái bàn tay đầy vảy đen sì, bao chặt lấy cổ tay của cậu ta, kéo tuột vào trong. Bồ tay cổ thái bị siết chặt, tặc kia cầm khí loa. Cánh tài còn ôm chặt cái túi bịt kín, bên trong đựng xác trẻ con. Cái túi từ lúc nào trên bờ đã được buộc lên người cậu ta rồi. Nhưng cái thằng ngốc ấy lại không biết buông rà để lấy con dao ngậm trên miệng tự giải cứu mình, mà chỉ đạp chân vào cây san hô, gắng sức giật tay ra, nhất thời cứ giằng co không thoát ra được. Tôi và Tiền Béo thấy vậy đều giật bắn mình, chẳng lẽ giảo nhân cũng có thi biến hay sao? Lúc ấy nào ai có nghi ngờ được gì nhiều. Tuổi vội vùng kiếm, thanh đoản kiếm này được thiết kế hết sức hợp lý. Vung vẩy dưới nước hoàn toàn không hề cảm thấy có lực cản chút nào. Cổ kiếm chém xuống, lập tức cắt cánh tay vươn ra từ trong mộ huyệt kia thành hai đoạn. Một dòng máu tanh túa ra. Máu vừa chảy, dưới ánh sáng mờ mờ quấn lúp mực quỷ, từ những hốc nhỏ chỉ chít trên thân cây san hô khổng lồ, lập tức đổ áo giáp vô số giáp nhân, toàn thân phủ vảy đen kịt